60. Cái chết Nếu cuộc đời là một giấc mộ và cái chết là một sự thức giận thì trong giấc mơ tương lai của mình tôi có thể thấy chính tôi như là một hữu thể khác khác biệt với cái tôi hiện nay. Những con người giống như những con thú kháng cự chống lại sự chết nhưng do trí tuệ của mình ngay cả khi họ kháng cự họ có thể chấp nhận sự tất yếu của nó. Toàn bộ cuộc sống con người bao gồm vô số những thay đổi nhỏ mà mắt ta không thấy được. Nhưng chúng xảy ra với chúng ta từng phút. Tại sao khởi đầu của những nỗi thai này ta là một đứa trẻ ở trình sự kết thúc là cái chết không phải là cái mà ta hiểu được. Cái chết là sự thay đổi của hình thức. mà trong đó lưu phù ta sao? Ta không nên lẫn lộn cái hình thức với cái được nối kết với nó. Đời ta từ sinh đến tử, thiệt cả những giấc mơ của ta, há chẳng phải tất cả chỉ là một giấc mơ lớn mà ta đinh ninh nó là một cuộc đời thực với một cuộc đời lớn hơn vẫn còn ở phía trước chúng ta. Chúng giả Đời ta tự sinh điện tử, kể cả những giấc mơ của ta, há chẳng phải tất cả chỉ là một giấc mơ lớn? Gợi nhớ đến câu thơ của Lý Bạch. Sự thế nhược đại mộng